Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1281-1282 Huyền Quy Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Thời gian trôi như nước chảy thoáng chốc đã đến ngày cử hành tương Thân Đại Điển Đông Đảo Tu Sĩ Tề Tựu trong bầu không khí lễ hội bao trùm khắp tính Nguyệt Đảo Ngoài Hải ngoại Tông Môn thì Tu Tiên Giả Khắp tứ phương mộ danh đến cũng tới mấy nghìn. Quang cảnh nơi đây chờ. Nên sầm uất nhộn nhịp khó có nơi nào sánh kịp. Tuy thiên nhai hải các cùng vạn Phật tông trở mặt nhưng đại chiến có. Diễn ra lúc này hay không thì rất khó nói. Dù sao 60 năm mới có. Một lần cứ mạo hiểm một chút đến tham dự náo nhiệt khi cần nếu thấy. Bất ổn thì sẽ vỗ mông chạy đi những tu sĩ lớn gan tới đây đều nghĩ như vậy ngũ sắc linh sơn cách hơn trăm vạn dặm về phía tây doanh châu đảo nơi đó tuy có linh mạch phong phú nhưng thuộc vào phạm vi thế lực yêu tộc trong rừng rậm nơi đó và hải vực chung quanh xuất hiện kỳ yêu dị thú nhiều không đếm xuể cho dù nguyên anh lão quái đến đây nếu vận khí không tốt giữa đường ngã xuống là chuyện bình thường Hôm nay từ phía đông chợt xuất hiện hai đạo kinh hồng thập phần thần. Bí tốc độ cực nhanh, vừa thấy ở phía xa chân trời trước mắt một cách đắc, xuất hiện phía xa ngàn trượng. Sau khi rời khỏi doanh châu đảo tỷ để lâm hiên toàn lực phi độn gần, một ngày đêm đã bay được hơn trăm vạn dặm. Tốc độ của mộng Như Yên hiện có thể so sánh với tốc địa thuật. Nếu là Cảnh giới nguyên anh hậu kỳ mà theo nàng thì sớm đách như đèn cạn dầu. Nhưng thần sắc Lâm Hiên chưa thấy dấu hiệu mệt mỏi. Mặc dù hết sức. Kinh ngạc nhưng mộng Như Yên rất mừng về thực lực đệ đệ này. Như Yên, vị ngũ sắc tiên tử này thực lực phải chăng là rất mạnh. Lúc này có chút nhàm chán Lâm Hiên chậm rãi mở miệng. Ngũ sắc tiên tử thân thần thông thâm ảo lấy tâm cơ của đệ đệ đã nghĩ. Ra điều gì mộng? Như yên tươi cười liền hỏi lại. Việc này. Lâm Hiên không khỏi cau mày suy nghĩ rồi chợt nhớ điều gì? Ngũ sắc tiên tử ngũ sắc linh quang chẳng lẽ nữ tiền bối này thân có? Mang huyết thống thiên địa linh cầm khổng tước nhất tộc truyền thừa. Từ thời thượng cổ. Để quả nhiên thông tội, ngũ sắc tiên tử chính là khổng tước thiên địa. Linh cầm mộng như yên yêu kiều cười nói. Lâm hiên gật đầu, ngoài mặt vẫn thản nhiên nhưng trong đáy lòng thì cố. nén tiếng thở dài. Trong một khắc này tâm tư của hắn lấp đầy hình bóng. Thanh nhị. Chia tay tại khuê âm sơn hắn đã không còn nhận được tin tức của nàng. Nơi thiên hạ rộng lớn này biết nàng có được bình yên chăng lại nghe ngũ sắc tiên tử cùng vốn đồng tộc với nàng khiến trong lòng hắn gợn lên nỗi thương nhớ vô hạn tiểu đệ ngươi làm sao vậy không có gì bất quá ta nhớ tới chút chuyện xưa mà thôi nét mặt lâm hiên thoáng chút khôi phục như thường u v q q mơ mộng như yên thấy lâm hiên suy tư như vậy nhíu mày nhưng cũng không tiện hỏi hắn Hai người lại tiếp tục phá không mà đi. Đột nhiên, ầm, liền nghe thấy một loạt những tiếng nổ gầm vang, khi trước đang còn trời yên biển lặng thì bỗng chốc cuồng phong sóng dữ bài sơn đảo hải, nổi lên khiến thiên địa biến sắc. Hai đạo kinh hồng nhất thời thu liễm phiêu phù giữa không trung. Lâm Hiên cùng Mộng Như yên đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc chỉ thấy hai tay hắn hợp lại toàn thân lói lên thanh quang đem thần niệm thả ra, còn ngọc thủ của nàng thì khẽ điểm trong mắt chiếu tia sáng khác lạ. trong trước mắt hai người thi triển đốn thuật nhầm hướng đông nam bay đi vài nhịp hô hấp đã hiện ra cách hơn trăm dặm, chỉ thấy linh lực chấn động mãnh liệt hơn chỗ vừa nãy rất nhiều mặt. Biển cuồn cuồn tạo ra vô số xoáy nước lớn nhỏ khác nhau như muốn cuốn. Tất cả vào trong. Trên không thì vô vàn quang thiểm trước đồng không. Ngừng khiến người kinh hồn táng đờm. Rồi ngay phía trung tâm xoáy nước lớn nhất hiện lên thân ảnh một cự. Quy chẳng khác một tòa tiểu sơn. Chỉ thấy cái mai rùa đen bóng khổng. lồ bám đầy rong rêu không biết đã qua bao nhiêu tuổi nguyệt nổi lên. Trên mặt biển hoa văn trên đó cực kỳ huyền ảo mà với nhãn quang của Lâm Hiên cũng không nhận ra được. Bốn chân cử quy to vĩ đại như bốn cái cột chống trời vừa cử động đắc. Phát ra khí thế phô thiên cách địa khiến cả một vùng biển rộng lớn ầm. Ẩm bảo tung bọt nước trắng xóa thanh thế quả khó có thể dùng ngôn từ. Miêu tả Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua mấy lần lại không thấy có yêu khí. Cổ thú. Sắc mặt hắn hiện vẻ ngưng trọng nhất thời kinh hô. Vẻ mặt mỏng như yên cũng thoáng ngạc nhiên, cổ thú này chỉ e tu vi không dưới hóa hình hậu kỳ yêu thú. Có điều quanh thân Cự Quy hiện lại có một quần sáng màu xanh biếc mờ, ảo đang kịch liệt lay động tựa như đang giìm hãm nó lại. Từ quần sáng này lại phát yêu lực cuồn cuộn không cần phải nói Cự Quy này đã vướng vào trận pháp cấm chế của yêu tộc. khi trước tại huyền phượng môn lâm hiên cũng đã từng đụng độ qua cổ thú với thọ nguyên tới mấy trăm vạn năm thân thể của cổ thú cứng rắn, gì thường vượt xa các loại tài liệu luyện chế pháp bảo. thấy thế hai người liếc nhau rồi cùng thi triển ẩn nặc thuật, trong lòng đều có phòng đoán. nơi này cách ngũ sắc linh sơn khoảng mấy vạn dặm. Có lẽ yêu tộc muốn bắt cổ thú là thủ hạ của ngũ sắc tiên tử. Trăng oanh. Thân thể bị vây khốn trong cấm chế. Cổ thú vừa sợ vừa giận lập tức há. Miệng phun ra một đạo sáng cực lớn màu xanh cuồn cuộn như sóng công. Kích vào cấm chế. Nhất thời linh quang bắn ra bốn phía quang sóng màu xanh nào phải tầm. Thường nhưng cấm chế cũng vô cùng huyền ảo. Muốn bài trừ nó trong thời. Gian ngắn thì phải là cảnh giới ly hợp đích thân xuất thủ. Cự quy nổi giận, bốn cái chân như cột đình không ngừng đạp đạp rồi. Dùng thân thể khổng lồ hung bạo hút thẳng vào quần sáng, dư chấn phát. Ra khiến một vùng không gian như co lại nở ra liên tục phát ra các. Sóng âm khiến các tu tiên giả cấp thấp mà có ở đây thất khiếu đều chảy, máu. Lại chừng nửa tuần nhang phía xa xuất hiện mấy đạo đồn quang phá không. Mang theo khí tức của yêu tộc. Dẫn đầu là một nữ tử mi thanh mục tú. Khoảng đôi mươi, dung mạo xinh đẹp như hoa song lại là một hóa hình sơ. Kỳ yêu tộc. Phía sau còn có một số yêu thú cấp ba ngưng đan kỳ hình dáng vô cùng. Cổ quái toàn thân tỏa ra yêu phong rượu dị. Rất nhanh mấy đạo đồn. Quang đã tới đây, sắc mặt nữ tử liền đại biến. Không có khả năng. Theo tin tức thì cổ thú huyền quy này tu vi chỉ là hóa hình trung kỳ nhưng sao uy áp nó phát ra còn hơn cả hóa hình hậu. Kỳ nửa bậc. Chẳng lẽ là tình báo sai lệch? Vậy chúng ta nên làm gì? Một ngưng đan kỳ yêu thú sĩ trùng đắc khai. Mở linh trí mở miệng. Hóa hình sơ kỳ thiếu nữ có chút do dự, huyền quy trước mắt cường đại. Hơn tin tức xong nàng vốn trải qua thiên tân vạn khổ mới được ngũ sắc. Tiên tử nhận làm đệ tử ký danh thân mang trọng trách nếu làm hư đại. Sự thì liệu nàng còn mặt mũi gặp lại an sư chăng Trong đáy mắt thiếu nữ hiện lên vẻ kiên định, liền vươn tay ra vỗ vào. Bên hông, mấy cây trận kỳ ngũ sắc được tế ra. Hai tay nàng hợp lại Liên tiếp những pháp quyết như lưu tinh cản nguyệt Chỉ thấy các trận kỳ phát ra yêu khí như vô tận tụ thành những đám Sương mù nhập vào trong quần sáng còn thiếu nữ cùng mấy tên yêu tộc Trên người yêu khí cuồn cuộn đứng theo phương cửa cung bát quái bao Quanh quang cháo Không biết sống chết chỉ bằng chút thực lực nhỏ nhoi này mà đòi chế Chủ cử quy kia sao Nếu là ba tên hóa hình hậu kỳ yêu thú thì may ra. Còn được trên mặt như yên tiên tử có chút khinh thường mở miệng. Vậy ý của tỷ tỷ là tính sao? Lâm Hiên điểm nhiên mở miệng. Dĩ nhiên xét xuất thủ. Đây vốn là cổ thú huyền quy mà mộng như yên. Khẽ cười trên mặt ẩn hiện chút sát khí. Lần này tới đây là muốn cùng ngũ sắc tiên tử kết minh. Làm thế có khiến nàng nổi giận chăng? để để chỉ riêng nội đan của Huyền quy này đã gia tăng thêm gần 5, năm, mười năm thọ nguyên mà cây mai của nó cũng là tài liệu luyện khí nhất, đằng có thể luyện trí thành bảo vật phòng ngự ngạnh kháng công kích của cảnh giới ly hợp kỳ. vật sao? nghe vậy lấy tâm cơ Lâm Hiên cũng không khỏi tim đập tay, chạy lệnh. Bảo vật trên người hắn tuy nhiều nhưng có thể ngăn trở được công. Kích của ly hợp hiện chỉ có bích diễm kỳ lân giáp. Nếu có thể lấy được. Mai rùa này ra nhập thêm thì vô cùng hữu ích. Còn mộng như yên thì khác. Nếu có thể tiến dai ly hợp trung kỳ nàng. Sẽ có phương pháp đặc biệt để phi thăng đi linh giới. Hiện tại nàng còn khoảng 500 năm thọ nguyên nhưng thêm 50 năm nữa thì ý nghĩa vô cùng. nếu có thể xử lý gọn gàng đám thuộc cấp nơi đây thì cũng không ngại ngũ sắc tiên tử chở mặt. trong đầu ý niệm thoáng qua, hai người đều đã đưa ra quyết định cùng. lúc trong không gian không ngừng truyền ra tiếng nổ bạo liệt, chỉ thấy toàn thân cửu quy tỏa ra huyết sắc chói lòa một cỗ uy áp, khiến người kinh sợ bao trùm cả một vùng mặt biển. Cuồng hóa thân thể Thiếu nữ hóa hình sơ kỳ thất thanh kinh hô Cuồng hóa thân thể là thần thông đặc biệt hiếm hoi của cổ thú Có chút Tương đồng với phệ huyết thuật của ma đạo Khi cuồng hóa có thể nâng Cao thực lực lên đến một tầng Cự quy này vốn cường đại trên nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả Nếu nó Thi triển bí thuật này thì chỉ kém cảnh giới ly hợp sơ kỳ một bước